Nam ma ma lo, Mam na myśli, że Phật tym roku, w roku 2008, w roku 2008, w roku 2008, w roku 2008, w roku 2008, w Lâm 2008, Sơn ở Hồng w roku 2008, w roku 2008, w roku 2008, w roku 2008, quý roku 2008, w roku 2008, các uh, quý vị uh, thân uh, xuất gia uh, trước khi um, thuyết pháp thì uh, thuyết pháp cái, cái chính kỳ này đó thì thầy uh, trong cái suốt thời gian này uh, thì chúng ta sẽ học um, bộ kinh uh, mi tiên mà trước khi nói về mi tiên thì uh, nói về xuất gia giao duyên Thầy tán thán quý vị tới đây tu khóa xuất gia duyên Hôm nay có tổng cộng là 19 người xuất gia duyên Và 23 người tu thọ bác Trong này có những người xuất gia duyên mấy lần rồi Nhưng mà những người mà lần đầu tiên thì Thầy tán thán công đức của quý vị Tại vì nhất là người nữ Quý vị Cạo cái máy tóc rất là khó Xưa nay đó thì mình mỗi ngày sáng dậy là chạy tóc đủ kiểu nhuộm tóc đủ màu Mà bây giờ dám cạo đi rồi lúc đó nó lộ ra cái đầu Bây giờ mới ý thức được đầu mình mà tròn hay là hơi méo một chút Hay là hơi vuông Người nào có cái đầu tròn thì thấy mình cũng được được ha còn là người nào đầu không có tròn lắm thì thì không kệ nó tại sao nó, mình gọi là gieo duyên tại vì quý vị biết rồi tại vì đời này mình không có duyên đi xuất gia thiệt cho nên mình gieo cái duyên à, thời này thì người ta gọi là xuất gia đoạn kỳ à, có người gọi là đoạn kỳ tức là ngắn hạn thôi thật ra là quý vị ở đây là vừa là gieo duyên vừa là đoạn kỳ trong thời gian đây là quý vị cũng xuất gia thiệt Chứ là quý vị cao đồng thiệt, thọ giới thiệt luôn Và sống trong chùa trong vòng 7 ngày Cho nên coi như là quý vị nhớ là quý vị không phải là xuất gia giao duyên Mà quý vị xuất gia thiệt, trong thời gian đây quý vị cao đồng thiệt Tại vì có những nơi khác đó thì họ xuất gia nhưng mà không có cao đồng Chỉ thọ trắng giới thôi đó cái đó là như là tháo bác con trai là gieo cái cái cái cái duyên xuất gia. Còn mà mình cạo đầu đó, chỉ cạo đầu lầm nó cũng đủ rồi cái việc đủ rồi đèn chi rồi để cái hình ảnh mà mình cạo đầu đắp y đó nó đi vào trong tâm thức mình nó im vào quý việc Im vào trong tâm của mình để đến một ngày nào đó một kiếp xa xôi nào đó nó mình nhớ lại oh, mình đã từng đi tu rồi đó. nên là uh, cái hình ảnh đó nó sẽ nhắc nhở mình đi tu lại với lại um, cái đó thời xưa đó uh, từ Kheo Ni Liêu Hoa Sắc tức là cũng là A-La-Hán uh, um, vì A-La-Hán nó thường đi vô trong cung giảng dạy cho các uh, các cung phim mỹ y nữ và cũng khuyến khích người ta đi tu, nhưng mà các cung phi mỹ y nữ đã nói là trời, ơi, nên chúng tôi đi tu không được đâu, à, ừ, biết thì sao sợ, sợ đi tu phạm giới, tại vì sống ở trong nhung lỗ quen rồi, đi tu sợ như dón được, mà dữ giống được thì sao, bị đổ hạ đúng rồi mình giữ giới được thì đọa cho mình nói là mình gắn giữ giới mà mình lại phạm giới cho nên đi tu là phải giữ giới nhưng mà nếu mà giữ giới không phạm giới thì sẽ bị đọa thì um, vị ni liên hóa sắc mới nói là sao đoạn thì cứ xuống địa ngục thôi đâu sao không? là sao vậy xuống địa ngục rồi thì có ở luôn không xuống địa ngục ở thời gian rồi nó hết chứ Tôi biết ở đây là thời nay người ta nó có tù trung thân Nhưng mà bây giờ thời, thời nay nó không nói tù trung thân nữa Nó nói từ bao nhiêu năm hai 120 năm Hay là 90 năm Tùy theo cái tội đó Thì nó nói hồi xưa mình nói tù trung thân Tức là hết đời này là xong Nhưng mà thời nay nó không nói vậy Nói cái, cái bản án đó nó có bao nhiêu tội Mỗi một tội là bao nhiêu năm Cộng lại Thì có người là tám 80 năm Có người là hai 120 năm Nếu cứ hai 120 năm quý vị sống bao nhiêu Nhưng mà bản án này phải ở trong tồn 120 năm Hết 120 năm Mà mình hát còn sống thì mình đi ra đó. Thì Ngay cả quý vị nếu mà có xuống địa ngục hay nữa đó, Thì Sau bao nhiêu ngàn kiếp Bao nhiêu trăm ngàn kiếp Thì sẽ có ngày đi ra không? và Sau khi đi ra rồi đó, Thì cái gì nó xảy ra vì không biết Thì giờ thầy nói quý vị cô biết ông đề bà đặt đa không? ông đang số đề một không? có trong năm cái tội ngũ nghịch là ông ta phạm cái ba cái năm cái nặng nhất mà ông phạm cái ba cái nặng năm cái tội ngũ nghịch là giết cha giết mẹ giết a la hán làm thân Phật chảy máu và pháo hỏa tăng năm tội năm phạm trong một trong năm cái tội đó là đủ sự độ đề ngục rồi và ông ta làm tới 3 cái ba cái lắm ông ta làm thân phật chảy máu tức là xô đá để rớt xuống để đè đức Phật chết. nhưng mà cái cục đá nó, nó rớt xuống thì nó đụng với cái khác nó bể tung ra thì có mảnh bụng nó đập vào chân đức Phật bị chảy máu là một tội. rồi tổ thứ nhì là phá hòa hợp tăng, ông ta chia rẽ tăng đoàn. thứ hai, còn có thứ ba nữa giết ai? Ấy nghe nói giết a la hán giết a la hán đi mà giết a la hán thì cũng giết cái tỷ sau này a la liên hoa sắc tỷ sau này liên hoa sắc là bị a la hán đi mà thần thông đệ nhất cũng giống như một kiền liên vậy đó vậy đó mà bị để mà đặt đa đánh vào cái chết Lý do tại lúc đó liên Hòa sắc cũng lớn tuổi rồi thì để bà đạt đa đó, đi vô rồi đóng cửa la nói ung sùng đó, thì bà liên Hòa sắc mới ra nói là thưa đại đức xin đại đức chớ làm ồn nơi đây thì để bà đạt mới rất là tức giận nói là bà là ni mà để sao dám nói gì tôi. thì lúc đó để bà đạt đa mới đấm cho một cũ mà để bà đạt đa nó quý vị rất là mạnh Đề Bà Đa -đà -đà, sức mạnh gần như tương đương với Đức Phật. Mạnh lắm. Đấm một cú để chúng liền hòa xác té cái đập đầu chết liền. Đề Bà Đa pháp đa tội. 3 tội trong ngục này. Đương nhiên sau khi mất thì Đề Bà Đa xuống địa ngục. Đi địa ngục rất là lâu. Tại vì một tội cũng lâu rồi 3 ba tội. Nhưng mà Đức Phật nói sau khi Đề Bà Đa ở dưới địa ngục vô gián một thời gian trả hết cái nghiệp rồi để bạn đa sẽ ra khỏi địa ngục và khi ra khỏi địa ngục thì Đề đà sẽ chứng quả Quả gì đúng rồi chứng quả biết chi phật độc giang đó tại sao được vậy tại vì nhờ những cái năm tháng mà ông tu hành đàng hoàng hết từ lúc xuất gia đó ông tu hành đàng hoàng thì khúc đó đó ông tu hành đàng hoàng mà chứng được ngũ thiền đó. thì cái thời gian đó là cái quả mà ác đó, nó phải trổ ra là xuống địa ngục như quả nó chỗ xong rồi đó thì đến cái quả tốt đó, nó mới trổ ra có gì không cho nhân quả đó mình làm tốt rồi mình làm ác rồi mình làm tốt rồi mình làm ác thì cái gì mà nó nó sẽ luôn phía nhau nó trổ ra Thì dụ như để bà ra làm cái chuyện ác thì cái quả đó là quả nặng cực trọng nghiệp nó trổ ra trước mới nó trổ ra xong rồi đó, nó trổ rồi quá xong rồi thì bắt đầu tới cái quả, cái tiếp là những cái thiện căn của ông nó sẽ chỗ ra. thì như vậy đó quý vị đa số về già đó, hết bệnh này nó bệnh nọ, đây có ai già bệnh không? còn mấy trẻ chưa có bệnh, trẻ không có bệnh, trẻ khỏe, bắt đầu về già rồi đó, có mấy chín mươi mấy, cái nó già quá rồi. Sáu mấy thôi, năm mấy là tùy người Tại sao lúc trẻ mình khỏe Mà sau lúc già, sau bệnh cũng luôn vậy thì Tại sao Tại cái lúc mà khi mình mình tái sinh đó, Mình tái sinh làm người đó Thì mình tái sinh cái nghiệp nào tốt nhất Nó đi ra trước Cho nên cái nghiệp tốt mà Khiến mình tái sinh làm người đó Nó có cái đà nó, nó nó trổ ra Thì tất cả những nghiệp tốt đó, nó, nó có thời gian nó trổ ra Bắt đầu mình khoảng 50 tuổi trở đi đó thì cái nghiệp tốt đó nó bắt đầu nó xài rồi nó chỗ chỗ chỗ ra rồi nhưng mà sau năm chục tuổi đó thì cái cái số vốn mình làm đời trước nó bắt đầu nó hết rồi tùy nếu mà ai mà tới bảy chục thấy còn ngon lành nó tại đời trước số vốn nhiều quá vốn thiện căn nhiều Và người thì trên lúc mình thấy sinh làm người đó thì cái nghiệp tốt đó là cái nghiệp nó chỗ ra trước cho nên nó mới dẫn mình làm người Đúng không trên đầu đời đó là mình thường thường khỏe là trẻ là vui là đủ thứ ấy. bắt đầu cái nghiệp nó trổ ra hết rồi đó thì nó hết thì lúc đó những cái nghiệp xấu đó nó mới trổ ra lúc nó bắt đầu bệnh nè, thất nghiệp là vợ bỏ là chồng chết nè, con đi nè đủ thứ bắt đầu cái nghiệp xấu bắt đầu nó trổ ra trổ ra cái nghiệp tốt mòn hết rồi xài hết rồi Thì bắt đầu bệnh Hết bệnh này đến bệnh kia Đau lưng Sưng chân Mỏi gối Mắt mở Đủ hết đó. Nên bây giờ ai mà hãy còn chưa bị gì hết Thì quý vị Làm vốn lại Rồi thôi ra quý vị Trâm có nói đó, Xuất gia Xuất gia một ngày bằng tu Tại gia một năm Nếu cô muốn hỏi gì à Nghiệp xấu trổ ra của Đệ Bà Đạt Đa đó Là cái nghiệp xấu là gì? Đóng xuống đề ngục ông đấy có bệnh gì đâu có hiểu Đệ Bà Đạt Đa chưa? Dạ, ok, tại sao ngược lại? Đệ Bà tại xong mình Mình tại sao không xấu ra trước phải không? Đề mà đã đa xấu ra trước là tại sao tại cái nghiệp để bà đã đa đó là cái cực trọng nghiệp là những cái nghiệp nó nặng nhất cái nghiệp đó, đó là nó áp hết tất cả nghiệp khác dù mình có làm cái gì nữa mà lỡ làm tạo năm cái nghiệp đó đó là nó áp hết tất cả cái khác không có cái nào là chỗ đã nổi đó nó phải chỗ đã chưa hiểu chưa thí dụ như Một chuyện khác là Asathe thế là con của ai Con của vua Tần Bà Sala Thì đấy có giết cha không Có giết cha Đúng không Giết cha mình là, là Tần Bà Sala Sau rồi thế, Tức là đi với lại để Bà -đà -đà đã Đa thế Nghe theo để Bà đặt Đa Và giết cha của mình Giết cha mình xong rồi sau đó ăn năn, hối lỗi sau đó quay trở lại ủng hộ đức phật cúng dường đức phật đi nghe pháp của đức phật làm đủ thứ hết Thấy nghe pháp thường xuyên Và đức phật mới nói cứ biết thời xưa đã đi nghe phật thuyết pháp xong là thường thường là chứng quả liền không chứng quả a la hán thì cũng a la hàm cũng a la hàm thì cũng đều chứng hết nhưng mà a xà thấy không chứng cái gì hết đức phật nên nói cho các tỳ kheo biết là Nếu A Sả Thế không giết cha đó Thì nghe cái mũi Pháp này xong là đã chứng quả rồi Hiểu chưa Tại vì giết cha cái nghiệp đó nó quá nặng Quá nặng cho nên làm không thể chứng quả được Phật không có cách nào làm gì giúp gì được Hiểu chưa Cho nên sau khi A Sả Thế mặc dù là Quy y Phật làm đủ tất cả cái chuyện tốt ủng hộ Phật Pháp nữa Nhưng mà Kẹt cái ông đã giết cha rồi Cho nên sau khi chết cái Những cái mà cũ làm ủng hộ Phật Pháp đó, Nó không đủ mạnh để mà áp được Cái cực trọng nghiệp Cô dự làm hiểu chưa Nó gọi là cực trọng nghiệp Cái nghiệp nó quá nặng Làm cái đó là thôi lợi Nó bưng ra làm tất cả cái tốt khác bị áp hết Rồi hôm nay chúng ta trở về Kinh Mi Tiên Đại thừa chúng ta thường nghe nói là Kinh Na Tiên tỷ Kheo Và đây thầy nói là Kinh Mi Tiên Minh Vấn Đáp Tiếp phản cái, cái kinh này đó. Cái, cái, cái tựa của nó là Milinda Panha Milinda là tên của một vua Panha có nghĩa là Vấn Đáp Hay là đúng là, là những câu hỏi Của vua Milinda Cái tựa chính của nó là Milinda Panha Tức là những câu hỏi của Vua Milinda Nhưng mà vua Milinda hỏi ai Hỏi một vị tỳ kheo Thì kheo đó tên là Na Tiên Tiếng Phạm là Nagasena Cho nên người ta mới nói Thay vì Người Đại Thừa thì lấy tên của Na Tiên Nagasena là Na Tiên gọi là kinh Na Tiên Thì Kheo mà đúng ra đó là Cái kinh này đó là một sự Hỏi đáp giữa vua Melinda Và Na Tiên Cho nên đến sau này Quý Thầy mới dịch là Ni Tiên mi là Mi tam, Đa Tiền là Na Tiền đó, gọi là Mi mitę, Vấn Đáp ten Thầy thấy cái này Nó hợp hơn Thầy lat, dùng cái chữ này Chứ đa số chúng ta nghe nói lat, Na lat, ten lat, ten Đây đó thì trong kinh đại thừa đó có câu Trong đó nó có tới 244 câu hỏi lần nhiều gấp ba lần Cho nên thầy mới phối hợp cả hai cái Để chia sẻ với quý vị Thì cái bản của 5 tông 244 câu đó là Do họ thực giới nghiêm dịch Thì thầy sẽ nói về lương vào cái bản dịch của họ thực giới nghiêm hơn Toàn bộ kinh này có thể chia làm 3 phần chúng ta sẽ có ba phần cái phần đầu đó là nói về chuyện tiền kiếp của hai người tiền kiếp của vua Milinda và của Tỷ kheo na tiên phần thứ nhì đó là phần vấn đáp giữa hai người với nhau phần thứ ba là sau cái cuộc vấn đáp đó cái gì xảy ra hai người hỏi qua hỏi lại rồi cái gì xảy ra tiếp đó cái phần của đoàn trung còn nó thì chỉ có nói về mấy câu hỏi thôi rồi ngừng, không nói gì hơn hết, chỉ nói à, tới đó là hai người Vua mừng quá nói trong này giỏi quá rồi thôi. Xin chào. Nhưng mà câu chuyện không phải tới đó là hết. nói về chuyện là tiền kiếp, nhân duyên tiền kiếp giữa hai người này. Vào thời Đức Phật Ca Diếp Kassapa có một ông vua tên là Vichitavi Ông ta trị vì một cái Quốc gia rất là giàu mạnh Kinh đô đặt tại cái xứ Sagala Rất đẹp Vua này đó Là một người cư sĩ Có giới đức và có trí tuệ Cai trị quốc độ bằng 10 cái vương pháp Tức là pháp trị vì cũng vua Sống với thần nhân bằng bốn pháp tế độ Đó Tại kinh đô của ông vua Ông ta cho xây một ngôi chùa rất là lớn Rồi dân cúng đến các vị trường lão uhm, Thông suốt tam tạng Và ông vua này độ cho chư Tăng đầy đủ về tứ sự cúng dường Cho nên đến khi mà ông ta chết Thì ông vua này tái sinh lên làm thiên chủ có trời đau lợi Tức là vua trời đó có trẻ đạo lợi thì có tên là vua đế thích lúc mà ông vua còn sống đó, thì ông có cho xây một cái chùa bảo trợ cho các tỳ kheo thì trong đó, đó tất cả tỳ kheo đều có giới hạn trong sạch hàng ngày tu tập thiền quán mỗi sáng chư tăng thường thức dậy sớm lễ bái tam bảo quán tượng ân đức tam bảo Tọa thiền Kinh hành rồi đi quét dọn xung quanh chùa Đó Thời Đúng. đó là Thời xưa là chư Tăng Chỉ gặp Tọa thiền rồi đi kinh hành Kinh hành xong rồi quét dọn chùa Tân việc đó các ngài làm một cách lặng lẽ Và chuyên cảnh Một hôm đó Có một vị tỳ khưu Quét lá quanh bảo tháp Thì cái vị tỷ khâu này quét lá gom hết lá và thành một đống rồi gọi một chú sa di phụ việc hót đem bỏ đi. Rồi cái chú sa di này nó ngày thường rất là ngoan ngoãn nhưng hôm đó tự nhiên lại sanh tâm lười biếng, giả vờ không nghe thấy chú kia lại đây quét sa di để làm bụi điếc không nghe. Lui thi khâu này gọi đến lần thứ ba thì thấy chú sa di vẫn cứng đầu. Cũng cần nghe Thì vị tỳ khu này bước tới Lấy cái cánh chổi đó Đánh vào đầu chú Sa Di này mấy cái Thế là chú Sa Di vừa khóc Vừa hốt rác Và lòng ấm ức Thì sau khi làm hốt rác xong xôi rồi Hốt lá xong xuôi rồi đó, Chú Sa Di mới phát lời nguyện Với phút báu đổ rác này Nếu chưa đắc đạo Nhất bàn Dù xanh vào cảnh giới nào Cũng xin cho tôi có đầy đủ quyền cao chức trọng Mà oai lực của tôi sẽ thù thắng hơn tất cả mọi người Như mặt trời vĩ đại giữa hư không kia vậy Đó. Chú này nguyện xong rồi Chú ta hãy hạ vui mừng Thế là chú đi xuống sông tắm Nguyện xong rồi Vì hiểu lời nguyện chưa Nếu mà cho công đức mà tôi Phước báo thôi, hốt rác là đổ rồi đó Mà nếu mà chưa đắc đạo đó Chưa đắc được hết bạn đó Thì sinh cảnh thế nào cũng là Quyền cao chức trọng hết Rồi thế là xong chú nguyện xong rồi Chú cảm thấy đã rồi Thì chú mới đi xuống sông tắm Thì khi bơi lội ở trong nước đó Thanh tâm được mát mẻ Chú này mới cảm thấy Hối hận, nên nghĩ Trời hồi nãy thầy tỷ khu bảo ta hốt tá Đó chẳng phải là phận sự bắt buộc Chẳng phải là việc riêng của Ngài Cũng chẳng phải là lợi ích cho các thầy Asale Quý vị nghe chữ Asale không? Hồi nãy Vì nó có giới về chữ Asale đó, Asale đó là cái chữ dịch âm dịch âm của chữ Hán Chữ Asale đó tiếng Pháp đó là Acharya đó Acharya tức là giáo thọ, chữ Asala là điệp âm nghĩa là giáo thọ, tức là thầy dạy. Đó. Trong trong chùa đó có những cái vị tỳ khưu mà cao hạ hiểu biết thì dạy đạo cho các vị tỳ kheo khác, thì cái vị tỳ kheo đó gọi là Asala, tức là bậc bậc thầy dạy dạy học. Thì chú này mới nói là cái vị tỳ khưu đã bắt mình đổ rác, đó. cái đó ông bắt mình không có lợi ích gì cho ông đó cũng không phải nhằm phục vụ cho các vị thượng tọa hòa thượng vậy thì đích thị Ngài đánh ta là muốn chế độ cho ta muốn đánh vào cái tâm lười biếng và cứng đầu của ta ôi vì u mê mà ta tự làm hại ta rồi thế là sao cái chú này đó hồi nãy bị đánh vào đầu đó không biết lỗi hết. tức tức xong rồi lại còn phát nguyện và phát nguyện an giang nữa Phát nguyện trả thù Tôi, tôi hốt cái này rồi nó mai mốt tôi sẽ thành vua Thành cái gì cao cấp Để có gì Anh hiếp người ta Xong rồi sau đó Một hồi Chú mới anh năn lại Nghĩ chết chưa Mình phát nguyện Ngày bậy quá Không được đó. Từ lúc đó Hãy còn ngâm mình dưới sông Và chú Sa-di y, Anh hận Thì chú Đổi lại cái lời nguyện Hiểu không Đó Chú nói lại Cho nên hiểu không Cho nên đó, những người nào mà lỡ thề rồi đó, Thề cái gì đó hay là nguyện cái gì đó Mà thấy mà không được đó, Thì sửa lại Hiểu không Giống như mình nói trời Tôi nguyện sẽ cũng dường cho thầy 2 triệu euro Lúc đó trong công mình có 10 triệu Cũng hai triệu cũng sao Nguyện cũng dường cho thầy 2 triệu euro thì Xây cái chùa vừa phát nguyện xong cái Sau nó mất việc rồi vỡ bỏ con bệnh tiền bay hết đi chơi casino bay hết tiền trước còn 10 triệu giờ trong có chưa tới ngàn nữa chết chưa bây giờ sao cũng dường lỡ lỡ hứa với thầy là lỡ hứa thầy cũng dường 2 triệu rồi giờ sao giờ mai giờ trong, trong, trong băng không còn đồng xu nữa hết làm sao giờ có nhiều người vậy đó quý vị có lúc trước có thể đi chùa rồi có tiền rồi phát tâm cũng dường nguyện hứa hứa với lại thầy trụ trì hứa với quý thầy đó con sẽ cũng dường cho thầy năm trăm ngàn dường mấy trăm ngàn hứa cùng luôn đó xong sau đó cái làm ăn thất bại sát nghiệp cũng còn đồng xu nữa hết, bây giờ làm sao giờ nguy hiểm quá mà xong rồi tới nó chết chưa còn lỡ hứa rồi giờ làm sao Lỡ hứa rồi giờ làm sao giờ mắc kẹt là lời hứa mà không làm thì xuống địa ngục làm sao mà mấy mà hứa mà không làm là quỵt quỵt nợ là không được thì các bạn đơn giản thưa quý vị là đây các ai hứa cũng đường cho thầy chi thuyền hai triệu không không hai triệu cũng được hai trăm ngàn thôi nếu quý vị không, cũng, đường 2 triệu, 200 ngàn cũng được 2 triệu hai trăm ngàn cũng được hai triệu euro nếu mình đã hứa đó thì mình trở lại hứa lại nói là thưa thầy lúc đó là con đang làm chủ ba cái nhà hàng, và làm chủ ba cái hotel, cho nên tiền con nhiều lắm, con hứa cũng dượng thầy hai triệu euro, mà bây giờ con sạc nghiệp rồi, ba cái nhà hàng bay rồi, ba cái hotel cũng bay hết rồi, bây giờ không còn chỗ ở nữa, sắp sửa xin tới chỗ ở đây, thôi giờ con xin thầy thông cảm cái lời hứa đó, con không thể thực hiện được, con xin xả lời hứa đó giống như quý gì nữa cái hứa đi tu nè, đi tu suốt đời, tu vợ chồng cái thôi, tu nổi thì thôi đi ra xã giới thì cũng vậy đó. Nếu mình phát lời nguyện nào đó trong cái thời gian đó, cái tâm tư đó, cái hoàn cảnh đó mình phát lời nguyện đó, bây giờ đúng theo luật vô thường tất cả đều thay đổi hết hoàn cảnh thay đổi thì cái lời hứa, lời nguyện của mình cũng phải vô thường vậy thôi chúng ta hứa ngoài khi làm đám cưới nói, xin nguyện sống trăm năm cho tới đầu bạc răng lòng sống chết có nhau không bao giờ bỏ nhau đâu anh yên chí em yên chí rồi, thề, nguyện, hứa, tụng luôn hết mới ba năm sao chán như vậy Cô này không được gì gì Anh hứa rồi không được gì gì, không được gì, gì. Rồi thì chú Sa Di này mới Phát lại cái lời đại nguyện khác Vì thiếu trí tuệ Cho nên mới sinh lời biếm Cứng đầu Sinh những nhận thức sai lầm nông nổi Vậy thì với tất cả những phước đức tu tập của tôi Phước đức đổ rác bấy lâu nay cho phải mới hốt rác đó nha, cộng lại hết, phước đức quét rác từ ở Tùng Lâm từ mấy năm nay đi tu, với phước đức tu tập của tôi, phước đức đổ rác bấy lâu nay, phước đức thấy mình làm lỗi, xin nguyện rằng nếu chưa đắc quả niết bàn, hãy cho tôi được trí tuệ nhiều vô biên vô lượng như những làn sóng vô tận của con sông này, đó. chú phát nguyện lại, hồi nãy đấy, chú nói là. Phước đức này là tôi sẽ sinh năm làm quyền cao, chức trọng, đủ thứ hết hay cái đó là ngu si rồi Bỏ, lời nguyện đã sai rồi Bậy quá, làm lại Làm lại lời nguyện khác Thì lời nguyện gì? Những phước đức tập của tôi Phước đức đổ rác Phước đức thấy mình làm lỗi Thấy mình làm lỗi cũng là cái phước đó Xin nguyện rằng nếu chưa đắc quả nhất bàn hãy cho tôi được trí tuệ nhiều vô biên vô lượng đó, rất là quan trọng người tu cần trí tuệ quý vị cần trí tuệ đó thì um, chú sai di này hồi hướng cầu trí tuệ vô biên vô lượng đợi nguyễn như là tốt rồi khá rồi lúc đó đang đứng ở trên bờ sông cũng định xuống tắm hai thì vị khu kia à, hai người tì khu thì đi quét lá xong rồi sai cái sai gì đi, đi hốt lá thì tì khu này làm xong cũng mẹ cũng muốn đi xuống tắm thì sắp sửa đi xuống tắm đó, thì nghe cái chú sai gì kia phát cái nguyện như vậy thì vị tì khu này mê chọn dạ nghĩ Mình suy nghĩ Không kể chút lầm lỗi Sáng nay chú Sa Di này từ lâu Thì tu tập rất là tốt Có hạnh kiểm và có trí Vậy với lời nguyện sắp đá này Chắc là chắn chú Sa Di Sẽ thành công sẽ dễ dàng Tức là chú này Là xưa nay tu tập rất là tốt Chỉ có hồi nãy là chút xíu là hơi lời biến thôi Nhưng mà chú lấy hết tất cả phước đức Xưa nay hốt rác ra mà xin cái lời nguyện này Thế nào chắc cũng thành tựu Bởi vì tì khu này nghĩ tiếp Trong lời nguyện của chú Sa Di đó Vừa có cái gì đó như là phục thiện Nhưng mà cũng vừa có cái gì đó như đối chọi lại với ta Nhưng bản chất của chú Sa Di này Ngủ ngầm sự cứng đầu Kêu căng ngã mạn Vậy nếu lời nguyện kia mà thành tựu đó Thì trên thế gian này có ai đủ khả năng trí tuệ để kèm bớt trí tuệ của Chúa. Hiểu chưa? Là chú Chúa gì này mặc dù có phục thiện rồi, có phát nguyện lại nguyện gì, cầu xin trí tuệ vô biên, thông minh đủ thứ hết. Nhưng mà cái vị kỳ khu này nhìn thấy rõ, Chúa phát nguyện như vậy nhưng mà ngủ ngầm bên trong đó là cái sự cứng đầu, kiêu căng ngã mạn. Mà nếu cái người kiêu căng ngã mạn như vậy mà có trí tuệ khủng khiếp như vậy đó. Thì chết hết mọi người Hiểu không à. Cho nên vị tỷ khu này Thấy vậy nguy hiểm quá Chú này mà thành tổng lời huyện Chú sẽ rất là thông minh Trí tuệ đầy đủ hết Mà cộng thêm những cái thánh kiêu căng trong đó là chết hết mọi người Cho nên vị tỷ khu này cũng vội vang Chấp tay lên đầu hướng như hay không Phát nguyện luôn Phát nguyện liền Với tất cả công đức tu tập của tôi Công đức quét rác bao nhiêu năm nay cũng quét rác nữa quý vị thấy không? Nên là quý vị nào mà hay quét rác ở ngoài chỗ quan năm cái gì đã đó, quý vị nhớ nghe học cái kinh này xong là mai là quét xong là phát nguyện lên nhé. Hay là ai cũng nhổ nhổ cỏ đó cũng phải phát nguyện luôn. Tu là vậy đó, chứ không phải là tu vô đây tụng kinh mới là phát nguyện nhé quý vị. Tỳ cô này phát nguyện là với tất cả công đức tu tập của tôi không biết gì, không biết tu gì, không có nói thiền hay tụng kinh. Công đức đất bao nhiêu năm này Nếu tôi chưa đắc quả niết bàn Xin cho tôi được thành tựu trí tuệ Đất khả tư nghì Và trí tuệ ấy phải đầy đủ Năm tính chất sau đây và Trí tuệ phải khơi nha Phải Năm cái đính Có năm cái đức tính sau đây và Trí tuệ đó, đó Thứ nhất phải nhiều như sóng của sông Hằng Thứ hai là Phải vững chắc và kiên định Như hai bờ Của con sông này Trí tuệ nhiều và phải vững chắc nữa Thứ ba là Trí tuệ này thấy, gõ, thấy rõ Gốc ngọn của tất cả các Pháp Thấy hết tất cả Gốc ngọn của các Pháp Thứ tư là phải Quang minh sáng sủa Trí tuệ quang minh sáng sủa Thứ năm là trí tuệ Quảng bác thâm sâu Và sắc bén Và mong nhờ trí tuệ Bất khả tư nghỉ này có thể kềm chế phá nghi soi lọi dẫn dắt chú Sa Di đi, đi đến nơi giác ngộ giải thoát. Nên kia vừa phát nguyện xong thì khu nghe thấy thôi nguy hiểm quá phát nguyện liền để mà kềm chế lại chú Sa Di này. thì cả hai vị tỳ khu và Sa Di với lời phát nguyện ấy sau khi tan rã thân ngũ quan họ đều được sinh làm người tái sinh làm trời trong thời gian giữa hai vị phật. Đến lúc Đức Phật thích ca Niết Bàn gần 500 năm Thì vị tỷ khu Thỏa xưa từ cõi trời Giáng hạ làm na tiên tỷ khu Còn cái vị sa di kia đó Sau khi mà tái sinh lên xuống rồi Người trời người trời nói đó Thì kiếp chót Cái vị sa di đó Tái sinh làm vua Milanda Ở kinh thành Sayala Và mang theo Cái lời nguyện của họ quý vị hiểu chưa À, tới đây Đó là nhân duyên tiền kiếp giữa hai người Thì bây giờ đó là tiền kiếp xa Xong khủng khiếp lắm Từ thời mấy Đức Phật Thời xưa từ thời Đức Phật Ca Diếp à, Xa lắc Thì sau khi trải qua Nhiều đời nhiều kiếp của các Đức Phật rồi Thì đến Thời của Đức Phật Thích Ca Thì hai người này tái sinh lại cõi nãy Và Sa Di đó biến thành vua tái sinh lắm vua Milanda Còn là Tuyên Thị khô Tải tái sinh làm không phải xin lỗi cái vị tỷ khu đó đó tái sinh lại làm ra là tiền tỷ khu đó thì sau khi như vậy rồi đó thì hai người mới gặp nhau thật ra mình câu chuyện đó nó chưa có gặp liền như vậy đâu quý vị à, nó còn dài lắm nhưng mà này mới kể chuyện cái là mất sắp hết giờ rồi đó. chưa có đụng vô mấy câu hỏi thì đó là cái chuyện tiền kiếp thì cái kiếp này đó thì cái gì xảy ra là vua này rất là thông minh ông vua như trên này là ông giỏi lắm cái là ông là một minh quân mà không những là minh quân đâu, mà ông rất là giỏi về uh, coi như về trí tuệ đó rồi ông luôn luôn đi tìm hiểu trong nước của ông có tất cả những vị đạo sĩ nào ông mời tới để hỏi đạo hết mấy ông hỏi đạo một hồi đó thì ông cách chất vấn là mấy ông đạo sĩ hết. cứng điện không biết trả lời Không trả lời được Tại ông vua thông minh quá Tất cả các đạo sĩ Mà giáo chủ Của các thông phái Đều đều bị Ông vua hỏi hội hết trả lời rồi Thì sau đó vua Melinda mới Cảm thấy chán nản Nói là trong nước của ta không có vị mà Đạo sư nào giỏi sao Thì ông ta mới, mới sai Các quần thần phải đi tìm Những vị đạo sư nào giỏi nhất Mời tới đây để mà ông hỏi đạo Thì đi tìm hết Lúc đó ngay cả trong đạo Phật cũng vậy Mời hết tất cả các vị trụ trì của các ngôi chùa lớn Tới hỏi Vua hỏi hỏi Hết trả lời nổi Sau đó ông vua đó Ông bắt đầu vừa Vừa thất vọng Mà cũng vừa kiêu ngạo Nói trời Tất cả các đạo sư gì Mình hỏi đều không trả lời được hết Sau đó là ông mới ra lệnh cho các quần thần Phải ráng đi tìm xem có ai mà giỏi không Mời tới để ông hỏi đạo Thì đi tìm hoài không có ai hết Lâu lắm không có ai Và thời đó cũng vậy đó. Cũng có nhiều vị A-la-hán quý vị trong không không Nhưng mà các vị A-la-hán đã không có đủ khả năng Để trả lời cho ông vua này có vị A-la-hán là người Đã diệt trừ được phiền não của mình Diệt trừ được tham sân si của mình Nhưng mà trí tuệ là khác nha quý vị cái vị không, A-la-hán có nhiều hạng A-la-hán Có trí tuệ A-la-hán như xa lệ phất Thần thông như một kênh liên Còn có những A-la-hán như là Châu Lợi Bàn Đại Giả A-la-hán có nhiều bậc cũng nếu như bác sĩ vậy quý vị đâu phải người nào ra trường bác sĩ nào cũng giỏi như nhau đúng không Ngay cả bác sĩ mà Bác sĩ mà học Không kể bác sĩ mà thông quan, generalist, bác sĩ chuyên môn nha nữa. trong hàng bác sĩ nó có những bác sĩ mà professor, là bác sĩ đi dạy lại những bác sĩ khác. mà ngay cả những bác sĩ mà professor đi dạy đó, chưa chắc ống chữa hay nha quý vị. có những người không phải là professor ngoài, nhưng mà họ chữa rất là hay. là những người mát tay đó, đụng nhon cái là hết bệnh. có những giáo sư bác sĩ vô chữa ống giỏi lý thuyết thôi mà chữa không được. thì Alhán cũng vậy. A-la-hán là cái người đã diệt trừ được phiền não lộng hoặc của mình thôi. Nhưng Về trí tuệ, có nhiều A-la-hán không biết, hỏi gì khác không biết. Chứ chỉ biết là không có tham sân si thôi. Diệt trừ cái này thôi. Còn quý vị hỏi nhiều quá tôi không biết. Nếu quý vị muốn biết thì tới hỏi sư huynh xã lợi phát Không biết nhiều lắm không. Đã. các A-la-hán khác. Chỉ thua, không vua này thông minh quá chịu nổi. Sau đó các vị A-la-hán đó mới họp nhau lại Mới đi tìm xem Nhìn xem có ai đủ khả năng Để mà đối đầu với ông vua này Không có gì. Lúc đó bao nhiêu A-la-hán tu trong Himalaya Ngồi nhập định Làm thành thông gì nhưng mà trả lời không được Cuối cùng á, Có một vị Mới tìm hiểu nhân duyên Tìm xem ai có khả năng Để mà đối đáp với lại ông vua này thì lúc đó, đó có một vị a la hán mà trưởng lão đó mới nhìn thì mới thấy rằng đó, ở dưới này không có ai hết đó. mà chỉ có nhìn thấy đó, là có một người đó là một vị chư thiên Ở trên cung trời đó thiên tử đó chính là cái vị tỷ khu hồi xưa đó ông tái sinh lên trên cõi trời ông trên trời đó thì các vị a la hán đó mới sai một vị ân án, án khác phải bay lên trên cung trời đó tìm gặp gặp cái vị chư thiên đó và yêu cầu nhờ ông ta làm ơn làm phước tái sinh xuống trần gian này để mà có thể đối đầu với lại vua mininda này thì vị ân án nó mới lên mới thành cái vị chư thiên đó Thì ban đầu chư thiên không có đồng ý nói không tôi tôi lo tù thôi chứ tôi không có Muốn xuống cái trần gian này nữa đâu Chán lắm rồi à, Nhưng mà sau đó các vị đó Mới thuyết phục của hồi Thì cái vị chư thiên này mới đồng ý Vị chư thiên này mới Tái sinh với trần gian này Thì các vị A-la-hán đó Xin đó, cái, cái vị thiên tử đó Tái sinh với trần gian này rồi Thì mới giao cho một vị a la khác Để dạy cho cái, cái chú thiên tử này đó. Thì dạy đầy đủ hết Sư phụ dạy giỏi Nhưng mà sư phụ biết hết Nhưng mà không có tài biện luận về thì Sau khi dạy cho cái chú Sa-di nhỏ này Tu tập xong rồi Thì chú Sa-di nhỏ này Từ từ tu tập Thì lúc đó, đó Cái chú Na-tiên này tái sinh xuống trần gian này rồi Thì cái vị sư phụ của Na-tiên Cũng là một vị A-la-hán tên là Rohana Rohana mới đi tìm Cái chú nhỏ này Mới thuyết phục cha mẹ cho chú đi tu. Rồi cho chú đi tu rồi Cái vị A-la-hán đó Ruhana đó mới đem chú Nga tiên này về tuyết sơn ở chung các vị A-la-hán để các A-la-hán dạy cho chú rồi phải chư thiên mới tái sinh xuống là làm biết Đức Phật pháp chúng ta nó cãi lộn hay làm vua được xuống phải được các vị A-la-hán dạy dỗ xong rồi đem chú về để dỗ cho chú xuất gia xong rồi dạy cho chú học đầy đủ hết đồng tử và là đồng tử tức là chú nhỏ đó, na tiên được phép gia đình cho đi theo đại đức Rohana Lúc đó là na tiên thấy còn nhỏ thôi rồi đi theo đi vào núi tuyết sơn ở trong đó đó có cả trăm vị a la hán đang sống ở trong đó và vô đó thì các a la hán thường thường là người ta ngồi trong thiền định hết đang thọ hưởng về cái thiền lạc. cái vị trưởng lão mà a la hán trưởng lão đó tên là asagutta làm lễ xuất gia cho na tiên xong rồi ngài đi về chủ của ngài rồi tất cả tìm được na tiên rồi các ngài mừng quá rồi giao phó na tiên cho vị a la tên là rohana dạy đạo cho chú này sau đó, đó cái vị này mới bắt na tiên phải học đầy đủ ba tạng kinh điển trình luật luận rồi để ý cho na tiên rồi bắt na tiên phải học thuộc lòng bảy bộ Ati tức là vi diệu pháp. suốt mấy năm trường, sa di na tiên chuyên cần học vi diệu pháp. và sau khi đã học lòng thuộc lòng xong rồi đó, thì chưa có được. thì lúc đó, đó là các a la này bắt na tiên phải ra trả bài, và trả bài lại cho các các vị nghe. xong hết thấy được rồi đó, thì sau na tiên phải đi ra thuyết lại đọc lại. Bảy bộ vi diệu Pháp Trong vòng bảy tháng trời Thì xong hết rồi đó Thì các vị A-la-hán rất vui mừng Vì cái trí nguyện của các ngài được thành tựu Thì lúc mà Thuyết xong xuôi hết Thì lúc đó Sa-di Na-tiên vừa đúng 20 tuổi Và các vị A-la-hán Cho Na-tiên thọ đại giới tỷ kheo Rồi đại đức Rohana dẫn Na-tiên Đi bắt đầu đi xuống núi Và lúc đó Sau đó rồi đó thì mới giao cho na tiên đi hoàng pháp và lúc đó na tiên chưa gặp vua liền nhá. xong rồi na tiên bắt đầu mới xuống rồi mới bắt đầu tới đi hoàng pháp từ từ rồi đi đối đáp với lại tất cả các vị khác và từ từ na tiên tới một cái chùa gần cái cung thành của vua đó và na tiên ở đó là bắt đầu thuyết pháp. Ở đó thuyết pháp rồi đó Thì từ từ tất cả người nghe danh tiếng của Na Tiên Mới tới nghe thuyết pháp Lúc đó ông vua này ông mới gửi người tới Thì các người đó Quần thần mới tới tới cái chùa Gần đó được nghe Na Tiên thuyết pháp Rồi về báo trong vua là Bây giờ cái chùa đó đã có một thầy đại đức trẻ đó Thuyết pháp hay lắm Thì vua mới nói mấy người này Vậy thì Mời cái vị đó tới Thuyết pháp và ta nghe Nhưng mà thật ra là là ông vua này ông cũng muốn tới tới thăm coi đàn sao thì ông tới cái chùa đó thì ông nhìn thấy nga tiên ngồi ở chính giữa xung quanh là khoảng chừng mấy trăm mấy ngàn người ngồi nghe mà nga tiên cái tư cách rất là vừa trẻ mà vất là thông thái thì ông ta mới thấy như vậy ông ta mới đồng ý và mới mời nga tiên tới cung thành để thuyết pháp đó thì đó là cái câu chuyện nó xảy ra bắt đầu Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái sự Cái phần thứ nhì là phần vấn đáp giữa hai người Cái kinh này nó rất là hay Tại vì nó có nhiều cái sự vấn đáp Rất là hay Có nhiều cái mình thắc mắc Mà mình không có giải tỏa được Trong này cái nội dung kinh này Nó rất là chi tiết Và nhiều cái nhỏ nhỏ trong đời sống Mà mình ngay cả chính thầy cũng không biết trả lời nữa Mà đọc cái kinh này rồi mới thấy Trí tuệ không biết là của Na Tiên khổng khiếp không phải là giỏi Phật pháp không nhớ quý vị phải có biện tài nữa. Tại vì có những những người học Phật pháp rất là giỏi, làm luận án rất là giỏi có thể làm tiến sĩ Phật học nhưng mà ngồi viết mình thôi mà khi ra mà hỏi nói nói được. Bây giờ bắt đầu nội dung vấn đáp. Đức Vua Milinda sau khi đảnh lễ thăng chúng cùng với Đại Đức Nga tiên ngồi một bên rồi Đức Vua đón đầu hỏi chuyện. Bạch Đại Đức chẳng muốn đàn đàn luận với ngài vài điều được chăng? Anh nghe hỏi như vậy đó thì nhà tiên tỷ kheo biển cười đáp, "Tâu đại vương ngài cứ hỏi, bản tăng sẽ nghe." Vua trả lời, "Bạch đại đức chẳng hỏi rồi. Ngài hãy nghe đi." "Hiểu." Không? "Tâu đại vương ngài cứ hỏi, bản tăng sẽ nghe." Thì vua mới nói, "Bạch đại đức chẳng hỏi rồi. Ngài hãy nghe đi." Nhà tiên trả lời, "Tâu đại vương" bần tăng nghe rồi ngài hãy nói đi chưa hết chưa hết quý vị vua trả lời bạch đại đức chấm hỏi rồi la tiên trả lời tâu đại vương bần tăng đáp rồi vua lại hỏi ngài đáp như thế nào ngài đáp làm sao la tiên trả lời đại vương hỏi như thế nào người thấy chưa cái này là cái này là mới vô là chơi trưởng không quý vị chưa ai hỏi hết á thử sức liền coi cái cái, cái tài đối đáp của người kia tới cỡ nào có gì hiểu chưa tức là ông vua này mới vô là hỏi là xin dẫn cho con kinh pháp hoa nói gì cũng khó không, không hỏi vậy hỏi. xin hỏi được chưa xin hỏi ngài bài điều đó không ngài nói đưa cái hỏi đi vua trả lời liền tôi hỏi rồi Mình nói, ổng hỏi gì nãy giờ ông chưa thấy Mình ngây thơ mà quý vị Mình kiểu ngây thơ Tu hành đàng hoàng Ông nói hỏi rồi mà nói, xin lỗi Ông hỏi gì nãy giờ tôi chưa nghe Thì Chết ngay thành nhanh như vậy quý vị Quý vị thấy chưa, chất tài mà không phải như, như ông Vũ ông hỏi thầy uh, Thầy cho văn hỏi vài điều Ok hỏi đi ông Trả lời hỏi rồi Mình trốn bắt hỏi gì vậy không Thấy chết rồi là ông mời đi cho chỗ khác rồi quý vị Thì nghe lại cái sự đối đáp nha. Ông vua hỏi Bạch Đại Đức chẳng muốn đàm luận với ngài Vài điều được không Na Tiên liền cười đáp Tâu Đại Vương ngài cứ hỏi Bệnh Tăng sẽ nghe Ông vua này nói liền Bạch Đại Đức chẳng hỏi rồi Ngài nghe đi Chơi liền mới vô là chơi cú liền Thì Na Tiên trả lời là Tâu Đại Vương bần Tăng nghe rồi Ngài nói đi Vua nói Bạn đã đứt chậm hỏi rồi Thì Na Tiên đáp lại liền Đầm Tăng đã trả lời rồi Vua đâu có chủ thua nói là Thì Ngài đáp như thế nào Thì Na Tiên hỏi Đại vương hỏi như thế nào Đó. Rồi Cô Giang Lành biết các hỏi rồi ha Mai mốt ai hỏi đạo của cô là vậy Chỉ vài câu Vẫn đáp mới đầu cử tọa thính chúng Gồm 80.000 tăng chúng 500 tùy tùng của đức vua Cùng với cận sự nam nữ Đông đặc bên ngoài giảng đường Đều cảm thấy thú vị Đều tất tiếng hô lành thay Lành thay, vang rền như sấm dội Mới vô là Hai bên bắn qua bắn lại liền Quý vị khủng khiếp Nhanh lắm chứ không ngồi nó gãy đầu Suy nghĩ Rồi chưa hết, quý vị coi ông vua không chơi tấn công không một quý vị Làm bộ hỏi đạo chứ thật là tấn công không à Đợi cho không khí yên lặng Nhà vua hỏi tiếp bạch Đại, Đại Đức ngài tên gì Tâu Đại Vương Bẩn Tăng tên là Na Tiên Thầy Tổ huynh đệ Của Bẩn Tăng Gọi Bẩn Tăng như thế Còn cha mẹ của Bẩn Tăng Không những gọi tên Bẩn Tăng là Na Tiên Mà đôi khi Còn gọi là Virana Sena Surasena Hoặc Sihasena Tuy nhiên dù gọi tên gì đi nữa Thì nó cũng chỉ là cái tên Chẳng nên liên hệ gì Tới bận tăng hết Cái tên ấy chỉ để Phân biệt giữa người này và người kia Thế thôi Chẳng có gì là tôi là của tôi Như ngã chấp tà kiến Thế gian thường nhận lầm Xin thưa đại, biểu, đại vương được rõ Rồi Lúc này vuông tấn công liền quý vị Nhào vô tấn công liền Nghĩa thấy đọc cái này giống như là phim trưởng như nhưng mà ông phải trưởng thường trưởng trí tuệ có vẻ rất là hay có vị. vua minh linh tấn công liền vua minh ngạc nhiên đưa tay lên trời phân bố với mọi người xung quanh à, cái này là bà không cô bác thấy không nè ông nói vậy đó nha nó là ông bắt đầu mà là gây hấn rồi đó xin các vị hãy làm chứng nha xin các vị làm chứng cho cho chẳng đại đức na tiên vừa nói rằng Cái tên Na Tiên là tên do cha mẹ đặt Các vị đồng phạm hạnh Cũng gọi như thế Nhưng chẳng có cái gì là Na Tiên ở đây Chẳng có gì là tôi là của tôi Mọi người nghe rõ rồi ha Nghe rõ chưa Rồi hời, nghe rõ rồi tôi sẽ tấn công bóng này nha Lúc đó Vua mới quay sang tỷ theo Na Tiên Phản vấn tấn công lại Tấn công liền Nghe ông này nói là làm liền quý vị Bạch Đại Đức Nếu không có cái gọi là ta Là của ta Thì những người bố thí cũng dường y bát Phật thực Chỗ ở thuốc ngừa bệnh Vật dụng Thì ai là người thọ nhận từ sự ấy à, thấy hay chưa Nếu không có gì là ta là của ta Vậy thì người ta cúng dường thuốc Cúng dường đưa đồ này Thì ai nhận đây Ông có thì ai nhận thấy không à, phải... Cho quý vị đứng nghe nói vô ngã, vô ngã Nói không có ta là gặp ông vua này ông chơi liền đó. <cười> Trước thầy còn hỏi nhẹ nhẹ Trong khóa tu vô ngã thì còn hỏi nhẹ nhẹ Chứ ông vua này ông, ông đánh liền Hiểu chưa Hỏi là bạch đại đức Nếu không có cái gọi là ta, là của ta Thì người bố thí Cúng dường y bát vật thực Phút, cùng luôn hay đó Không có thì ai là người thỏa nhận cái đó Ai Nói ta thì ai đưa như... Ai nhận Ai chỉ giới Ai tham thiền Ai chính đạo quả Ai chính Niết Bàn Từ đó suy ra những tội ác như sắt xanh trọng cắp Nói dối uống rượu, Cho tới những tội ngũ nghịch Mô dán, Chẳng có ai làm hết Đâu có ai đâu Đâu có ta thì ai làm Ngài nói gì kỳ vậy Ngài nói có ta thì ai làm mấy Ai làm cái đó Đó Và như vậy thì nghiệp lành, nghiệp ác cũng không có Vì chẳng có ai tạo tội hết Đúng không? Nếu thế thì có kẻ giết chết Đại Đức Họ còn có phạm tội giết người Và Thầy tiếp dẫn, Thầy giáo thọ, Hòa thượng, Tây Độ cho Đại Đức cũng không có luôn Các vị đồng phạm hạnh gọi tên Đại Đức Na Tiên là gì đó cũng không có luôn Vậy cái gọi là Na Tiên đó là ai? Mong Đại Đức giảng cho chấm hiểu Đại đức nghe rõ rồi đấy chứ đó, Ông này ông nhấn mạnh Ông nhấn mạnh câu chót Đại đức nghe rõ rồi đấy chứ Na Tiên trả lời Tâu đại vương bần tăng nghe rõ rồi Vừa chơi liền nữa quý vị Người nghe đó có phải Na Tiên không Na Tiên trả lời Thưa không phải Vương hỏi tiếp Chẳng có gì là Na Tiên hả na Tiên đáp vâng chính là vậy thì vua mới làm tiếp tóc lông móng răng da kia là Na Tiên sao thì Na Tiên trả lời là thương không phải Rồi vua hỏi tiếp Vậy là thịt này gân, xương, tủy, trùng luôn hết có phải Na Tiên không Na Tiên nói thư không phải Rồi ông hỏi tiếp sắc thọ tưởng hành thức là Na Tiên không Na Tiên mà không phải Rồi hỏi tiếp Lục căn Nhã nhĩ tỷ thiệt thân lý là Na Tiên Hồng Na Tiên không phải Nếu là hỏi một cha Na Tiên không phải hết Đây đây là Vua đã đợi Ông mới nói lớn để cho mọi người nghe bạch Đại, Đại Đức Từ nấy giờ Chẳng đã cạn kẽ hỏi về 32 thể trường Lục căn Ngũ vân vân Có phải là Na Tiên Trăng Tất cả đều bị Đại Đức phủ nhận Và quả thật Trầm cũng công nhận như thế Vì khi quán tưởng một cách tận tường Từng phần được nêu ra trong câu hỏi Thì chẳng có cái gì được gọi là Na Tiên cả Đúng rồi Đúng gì là Na Tiên hết Đây. Vậy thì tại sao Hồi nãy Trầm hỏi Đại Đức lại nói là Na Tiên Vì hiểu không Tức là ông vô này tìm cách Ông, ông lộn đi lộn lại ông Hỏi móc ông đúng đúng đó. Na Tiên phải không Vậy thì cái gì là Na Tiên Tại hồi nãy ông nói ông là Na Tiên Bây giờ tóc có phải là Tiên không Tai là Tiên không Mặt phải là Tiên không Hỏi gì hết cũng phải là Tiên Đúng rồi Na Tiên nói không phải Hỏi lại vậy thì sao Nãy ông nói là ông là Na Tiên à. À. Rồi Nhưng sao đây Na Tiên Là một thánh nhân A-la-hán Đắc thần thông và đắc Cả bốn tuệ phân tích Tôi phân tích là gì Là có trí tuệ hiểu về nhân Hiểu về quả Hiểu về văn tự Và hiểu về ngữ nghĩa Và có biện tài Biện luận nữa Do đó Ngài Độ lượng với Đức Vua Minh Đình Đà như mẹ đối với con Cho nên Dù có Bị tấn công các mấy nữa Ngài cũng chỉ ngồi làm thanh Và mở cái lòng tự Và chờ cho cái sự ngạo mạ Và sức động, sao động trong tâm của vua lắng lại rồi lúc đó là tiên mới trả lời, phải nên khi mà mình đang sân á, quý vị, hay đang tức thì đừng có nói, chờ cho nó nó lắng xuống, lắng xuống rồi mới nói. rồi bây giờ lúc này ngao tiên mới từ tốn trả lời lại, tôi đại vương ngài là một bậc đế vương nhiều phước báo, nhiều an vui, tháng ngày sống trong hạnh phúc cao sang nhưng vì tâm cạo đạo, ngài chẳng quản đường xa đến đây giữa cơn nắng nóng oi bức, nên có lẽ ngọc thể cũng bất an. lại nữa từ hoàng cung đến đây mà sao ngài không đi bằng xe mà lại đi bằng chân cho mệt, thì vua mới nói là bạch đại đức chẳng đến chùa bằng xe. Chỉ có đi bộ từ ngoài cổng vô đây thôi chứ cổng từ ngoài cổng Tùng Lâm á vô đây đi bộ thôi chứ lại là đi ngoài kia đậu xe ngoài kia. Rồi. Thì à uh, Na Tiên mới hỏi lại. Thế thì hóa ra đại vương tới đây bằng xe. Vua mới nói đúng, chậm tới đây bằng xe. Rồi bây giờ để Na Tiên mới làm lại. Chơi lại Lúc đó Bây giờ tới, tới phiên La Tiên tấn công lại Đó. La Tiên ấy quay ra mọi người nói Này quý vị Năm trăm tùy tùng Quan chức thị vệ của Đức Vua Và tám mươi ngàn chư tỷ theo đại chúng Hãy xác nhận cho Vua vừa nói rằng Ngài đến đây bằng xe đúng không Đó. Rồi La Tiên quay ra hỏi Hỏi Đức Vua Đại vương bảo rằng đại vương đến đây bằng xe Đại vương nói thiệt đó chứ Vua nói đúng, ta nói thiệt Rồi Vậy thì lúc này Đây ta phiền Na Tiền tấn công lại nha quý vị Vậy đại vương hãy nói cho rõ Cái xe ấy Cái gì là cái xe Vua tới đây bằng xe phải không Giờ thì vua cho biết cái gì là cái xe Rồi là Tiền hỏi liền cái mà đại vương gọi là cái xe đó xin cho tôi hỏi cái đó là cái gọng không vua bà không hỏi là, cái đó là cái bánh xe không không cái trục không không cái đó là cái thùng cái muôi không cái thùng cái muôi có phải là cái xe không vua nói không phải rồi cái ắt nè cái cam nè tức là hỏi tuân vua hết về cái xe đó thì có phải là cái xe không cuối cùng vua nói không lúc đó nó hỏi tiếp thì vô bắt đầu im lặng. Bắt đầu thấy đang bị chơi lại rồi. Thì hỏi gì cũng vậy không phải xe hết. Lúc này là tiền lên rất giọng chậm rãi. Câu Đại Vương Bần Tăng đã đưa ra từng bộ phận một. Và hỏi rằng cái gì là xe thì Đại Vương đều phủ nhận hết. Hỏi gì ông cũng nói không phải xe hết. Như vậy á Thì hồi nãy ông nói ông tới bằng cái xe Mà tôi hỏi cái gì là cái xe Ông nói không, cái đó không phải cái xe Vậy thì Xin tất cả chư vị và chư tăng đại chúng ở đây Hãy làm chứng cho Ngài đến đây bằng xe Nhưng mà bây giờ tôi hỏi lại đó Cái gì là xe thì ông nói không có gì là xe hết Lúc đó vua mới làm thanh Vua mới trả lời Bạch đại đức biện luận hay lắm nhưng mà hãy nghe chậm nói đây tất cả những bộ phận chi tiết như thùng là nuôi xe nè Căm nào, bánh là trục vân vân nếu nằm riêng lẻ đó thì không thể gọi là xe nhưng nếu kết hợp lại đó ráp nó hết vô đó thì dạ danh gọi là cái xe đó cho nên chậm bảo rằng chậm đến đây bằng cái xe đâu phải nói nó nói dối tôi nói thiệt Đúng không chỉ từng cái nó thì không phải là cái xe nhưng mà nó ráp lại đó Thì tôi gọi nó là cái xe Tôi nói thiệt đâu nói sai đâu Lúc này Na Tiên mới nói lại Tôi hiểu chưa tâu đại vương cũng như thế Tất cả những cái gì gọi là lông, này, tóc, này, móng, này, răng, này, da, này, ngũ quẩn, đồ căng đồ luôn hết đó. Nếu chúng nằm riêng lẻ đó Thì đâu có thể gọi là Na Tiên được Nhưng nếu tất cả cái đó mà gom lại đó Thì dạ danh gọi là Na Tiên à. Cho nên Bình Tăng nói rằng Bình Tăng tên là Na Tiên Thì đâu có gì là nói dối Như y Trang vua thôi Kể Hiểu chưa Vua thua rồi thua, thua một không rồi Nhưng nghe tới đây Vua Vinanda vô cùng thích thú Hết lòng thắng thán Đại đức Na Tiên Hay lắm Hôm nay lần đầu tiên trong đời của ta Cái lỗ tai của ta rất là hoan hỷ Đại đức có biết chăng Tại vì trước giờ hỏi mấy câu là Mấy ông khác là chạy hết rồi Mà kỳ này đó Vua hỏi hỏi đó, Gặp kỳ phùng Gặp kỳ phùng địch thủ Mà còn địch thủ này có bộ cao cấp hơn nữa Cho nên vua rất là thích không? Chơi cờ nó phải Gặp cái người ngang cơ đó Thì mới thích chứ À, lúc đó cả giảng đường vang lên tiếng hoan hô lạnh thay lạnh thay chấn động cả kinh đô luôn bây giờ cũng vậy nữa vua chưa tha quý vị ông đâu có phải dễ như vậy quý vị. mới có một câu mà hai trăm mấy chục câu luôn quý vị càng về sau càng hay tại vì không phải là chỉ đối đáp không nữa đó, ông vua này ông, ông, ông, ông rất léo khủng khiếp luôn quý vị trả lời rồi ông không hài lòng ông bắt phải cho thí dụ nữa mà trong một thí dụ ông không hài lòng đòi thêm cho cái dụ khác coi. Cho thí dụ khác, cũng chưa hài lòng đòi thêm một thí dụ khác nữa, cho thí dụ coi. Cho thí dụ thực tế coi. Chứ không phải nói khơi khơi như vậy nha. cho thí dụ coi. Cho thí dụ tôi mới tin. nói tới đâu hỏi tới đâu nào tiên trả lại ngon lời ngon Rồi bây giờ thôi cho quý vị thêm câu số 2 thôi lẽ nhiều. Đấy, câu số 2, em vô hỏi tiếp. Để cho không khí Lắng lại, mọi người hoan hô quá Vỗ tay u sùm đó quý vị Bây giờ mình hỏi tiếp Mày đẩy đức năm nay được bao nhiêu hạ lạp rồi à, Thưa Bình Tăng tu mới được 7 hạ thôi Mấy 7 hạ thôi. Mấy 7 năm rồi quý vị Tôi mới 7 năm rồi Mình tôi mấy năm rồi. Tính vào trạng đề Trong trạng nhược Tính đến quá trừng à, Mới tôi 7 năm quý vị Dạ. Rồi thứ bần tăng Tu mới được bảy hạ Rồi vua trực liền Tấn công liền Nói một cái là tấn công liền Vua mới hỏi Con số bảy đó là đếm luôn cả đại đức vào trong Hay là chỉ đếm cái hạ không thôi Bảy hạ đó là bảy hạ đó là Có đếm ông vào trong hay là đếm cái hạ thôi Vậy con số bảy là con số của đại đức Hay là con số của cái hạ bây giờ lúc đó đó có biết nó có những cái cách hay đó là không có trả lời mà hỏi ngược lại khi ấy đức vua đang mặc y phục vương giả với đồ trang sức quý báu cái bóng sáng rỡ của vua rọi vào trong chai đựng nước ở trong cái chai đựng nước đó ai cũng thấy hết thì lúc đó đại đức na tiên đưa tay chỉ rồi hỏi ngược lại thưa đại vương cái bóng với đồ trang sức trong chai nước kia là đại vương hay người đang đối thoại bần tăng là đại vương tức là có cái cái cái cái chai nước đó Thì hình ông vua nó hiện trong cái bóng đó Hiện trong cái, cái này phải cái, cái bóng ở đó đó Thì lúc đó là tiên mới quay ra không chưa trả lời Hỏi lại ông vua Là Cái bóng đồ mà hiện trong này này là, là đại vương, là vua Hay là cái người đang nói chuyện với lại bần tăng là vua Thì ông vua mới nói Chỉ người ông nói Chấm đây mới thật là chấm Còn cái bóng trong gương trong cái, cái kia đó, Không phải là chấm Nhưng mà nó có đó, Là tại vì bởi chấm cái là tại vì tôi có đứng ở đây Cho nên mới ra cái hình đó Nó là cái bóng của tôi thôi Nhưng mà nó tùy thuộc vào tôi Tại vì tôi có đứng đây Nó mới có ở đó Cái điều đó chưa Lúc đó Na Tiên mới quay trở lại Mới trả lời Cũng như thế thưa đại vương Số bảy là cái số hạ lạc Chứ không phải là bẩn tăng Nhưng Số bảy đó nó có được Là do nương lợi bẩn tăng Chứ không phải là bẩn tăng Hiểu chưa à, Cái lấy cách của Na Tiên sao quý vị Không có đứng đó phân trần không hỏi lắc léo lắm Tôi kể nói gì ông bằng lòng đó, đó. Tôi bắt ông phải trả lời trước hiểu không Ông trả lời trước đi Ông trả lời rồi đó Tôi sẽ lấy cái ông trả lời đó Tôi quay lại cho ông thấy Là như vậy thôi Đó Đó Đó Lúc này vua lại thua nữa Vua lại nói hay lắm hay lắm Và thật đúng như vậy Cục đá quăng qua thì cục đá Cục trì ném lại Thật là thú vị làm sao Đó Rồi Là sang câu thứ ba cho quý vị. Câu thứ ba này thôi, là học câu thứ ba này chắc chúng ta ngừng. Sau hai câu hỏi mở đầu, thì vua biết là gặp bậc trí tuệ cao cấp. Thế giờ bắt đầu, có lẽ là hai câu vừa rồi là chỉ hỏi sơ sơ chơi, thấy quý vị mới ăn chơi thôi, để thử tài thôi. Chưa chưa có nấy giờ chứ hỏi Phật pháp. Bây giờ vua bắt đầu mới hỏi. Bệ đại đức chậm rất thích làm đạo với đại đức về nhiều vấn đề khác nhưng không rõ đại đức công an này không Đó bây giờ tây phiên đã tiền trở lại thưa đại vương cái đó tùy thuộc nơi đại vương thấy không? giờ xin hỏi xin hỏi đạo đại đức công an này không thì ngài tiền nói cái đó tùy thôi nếu đại vương đàm thoại mà lấy tư cách là một trí giả thì bần tăng sẵn sàng hầu đáp nhưng nếu đại vương đứng trên tư cách mình là bậc vương giả thì xin thưa bần tăng không thể hầu được không? tức là ông hỏi gì cũng được hết nhưng ông hỏi kiểu nào ông hỏi với tư cách là trí giả trí giả tức là với tư cách là một người xa ông toàn càng xa người có đạo đức chí tuệ hỏi mình chết thì tôi sẵn sàng trả lời nhưng mà ông mà hỏi với tư cách ông là vua đó, thì tôi xin miễn trả lời Thì giờ ông vua không hiểu. ông hiểu nó hỏi tư cách là trí giả làm sao xin cho biết quan trọng lắm nha quý vị cho này áp dụng cho trong đời sống của mình luôn nha thưa đại vương nếu mà người trí giả mà nói chuyện với nhau đó Bao giờ cũng lời nói lời ngay thật Muốn trao đổi hiểu biết soi sáng cho nhau Trong câu chuyện nếu có những lý lẽ đưa ra Dù đúng dù sai Dù cao dù thấp Dù phải dù trái Thì các bậc trí giả Không bao giờ vì thế Mà phiền lòng hay nóng giận Nghe chưa Ông nói làm tôi cứ học máu không nói tôi, tôi, để cái đầu Đau bụng nhức đầu mà. Nói kỳ vậy Móc hỏng tôi hả ông được Còn không nói kiểu đó Tôi không thích cái kiểu nói của ông đâu Ông anh nói gì thấy dễ ghét quá Hỏi câu nào cũng chơi lại được hết rồi Không, được, không có Người chí già không có như vậy quý vị nghe lại câu quan trọng nha Trong câu chuyện nói qua nói lại Nếu có những lý lẽ đưa ra Dù đúng hay là sai Dù cao hay thấp dù phải hay trái người ta nói sai thì cũng sao đó các bậc trí giả không bao giờ vì thế mà phiền lòng hay nóng giận hay là giận dỗi mặt sịn một đống hai cục okay. <cười> <cười> ông có thể thêm nho chồng trọng trong này <cười> rồi họ tôn trọng nhau dù ý kiến tương tưởng có bất đồng đi chăng nữa thắng bại không hề làm cho họ trâu mày khóc Giấy đành đành <cười> Ông có thầy thêm một Không hề làm cho họ trao mày Mà chính chân lý sự thật Mới thuyết phục được họ Nghe lời phải thôi Đó. Nếu gặp phải đối phương là tay lợi trí, lợi khẩu Hùng biện, đại tài Bậc trí giả không vì thế Mà tìm cách ngăn cản áp chế bật im Đuổi ra khỏi chỗ ngồi Hoặc là lưng lẹo Dùng xảo thuật miệng lưỡi Người điện nhằm tranh thắng cho kỳ được Đây là cốt cách phong thái Của bậc trí giả Vì hiểu chưa Rồi chưa? Nói chuyện trí giả nha Vua mới Gắt đầu Đúng Bậc trí giả như vậy Thế còn vương giả sao Xin cho biết Rồi Bây giờ vương giả Là tiền mới nói tâu đại vương Bậc vương giả Vì quen sống trong quyền lực Rất là la lên một tiếng là Bà con cô bác phải đáp ứng liền Nên khi đối thoại đó Thường áp não Bắt buộc kẻ khác Phải chấp nhận Quan điểm của mình Tôi nói là phải đúng Không được cãi lại Cãi lại nó cứ bóc cổ Đem ra chặt đầu Treo cổ Trở nó một trận Đánh thì nó mười rồi Bập tay rồi hay lắm Cảm ơn cô vậy Nếu có ai đó nói một câu không vừa ý Hoặc trái với ý kiến của mình Bậc Vương Giả sẽ không hài lòng Sẵn sàng dùng quyền uy của mình Và bắt tội Không dựa vào lẽ phải và công bằng Những cuộc như nói chuyện như thế Chẳng đi đến đâu hết Vì thái độ và lối cư xử Của Bậc Vương Giả Đã tự ngăn chặn con đường Về với sự thật Đốt cháy mọi cảm thông Và cắt đứt sự hiểu biết do đó đối thoại với bậc vương giả Thường rơi vào một chiều Và ngõ cụt Thưa đại vương Rồi Ông vương nghe rồi xong rồi Ông nói hay lắm Ta hiểu rồi Như vậy ta chỉ thích chậm chỉ thích cách nói chuyện của người vương giả thôi và Giờ vua muốn nói chuyện tôi Thì giờ vương muốn nói chuyện kiểu nào Nói vương giả tôi không trời Nói trí giả tôi sẽ đạo rồi rồi à, rồi bây giờ à, vua nói hay lắm chậm đã hiểu rồi chậm thích cách nói chuyện của không thích nói chuyện của người vương giả chậm thì thích nói chuyện của người trí giả thôi để hậu chuyện đại đức đã. rồi ngài mới nói ngài Na tiên nói là Tâu Đại Vương Ngài phán những lời rất cao quý, rất hay Đúng đắn, đúng là lời của Bậc Minh Quân Vậy thì Bần Tăng Sẽ khâm phục và hoan hỷ Để hậu chuyện Với Đại Vương như một bậc trí giả à, lúc này là Phải xét cái rule Phải sầu phẳng nói chuyện, không phải kiểu nào nhé Chứ không phải nói hồi cái lộn nhau Nhà nên đánh đánh đấm nha, cũng được không? Rồi, thì bây giờ Vậy Đại Đức Hãy nghe chậm hỏi Ngài mới nói xin Ngài cứ hỏi Tới đây vua nói Chẳng đã hỏi xong rồi Chơi lại lần nữa Na Tiên nói Thứ Bẩn Tăng đã đáp rồi Đại Đức đáp như thế nào Đại Vương hỏi như thế nào nó lâu, lâu chơi lại có, có, Không còn nhớ cách trả lời Rồi thế là Vua đã Rất là vui thức Và Lúc đó mọi người đều hoan hồ thẳng thán Và sang câu thứ tư thì thôi Sau cái đó Cái hồi nãy giờ đó là Vua đi tới cái chùa đó Để mà nhìn Để mà đối đáp chút xíu thay thử thôi Sau khi vua hỏi qua Ba câu rồi Thì vua thấy đây là bậc trí tuệ Thì bây giờ câu thứ tư đó là Vua mới mới Thỉnh Mời Na Tiên vào Hoàng Cung Để vô để hỏi tiếp thời nãy là vua đi tới cái chùa để hỏi thôi Bây giờ vua mới Chính thức mời Na Tiên Kỳ tới xin mời Ngài Vô cùng để chúng ta sẽ đàm luận tiếp Vậy thì Chúng ta ngưng ở đây Hôm nay quý vị hỏi hướng Hồi này đêm Công này về khắp cả Để Zdążyła